Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi vội vàng chạy theo để hỏi cho rõ mọi chuyện Ra đến cổng thì không hề thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa Trước mắt tôi chỉ là một con ngõ nhỏ tối tăm không một bóng người Sao anh ta đi nhanh quá vậy? Anh ta thật thần pi Lúc đi tửa như một cơn gió thoáng chốc được biến mất hút Không một dấu vết Lúc này chỉ còn tôi đứng chơ chọi một mình Ngưỡng mắt nhìn vào trong căn nhà Tôi lại cảm thấy lạnh buốt người, dù cho trời có sợ, tôi cũng sẽ không bước vào trong căn nhà đó một mình, kể cả tất cả đèn đã được thắp sáng như lễ hội. Tiến lại gần vào bậc thềm, rồi chậm dài ngồi xuống, tôi quyết định sẽ ngồi đây đợi cho tới lúc ba mẹ về với tôi. Cứ vài phút trôi qua, tôi lại lếc nhìn đồng hồ đang được treo trên nhà, bây giờ mới có hơn 9 giờ tối, nhưng tôi cảm thấy như đã đêm muộn rồi. Không gian yên tĩnh, bầu trời vắng sao. Từng đợt gió thổi qua khiến tôi về con người chống chọi lại cái lạnh cuối thu. "Thùy An, sao con lại ngồi ở đây? Một lúc sau bà mẹ về tới, mà tôi sáng rỡ như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy lại ôm chào lấy mẹ." "Con làm sao vậy, sao ngồi bên ngoài, lỡ cảm lạnh thì làm sao?" Bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi tăng mơ hỏi. "Ba Con không muốn ở đây nữa đâu Chúng ta dọn nhà đi ba Tôi miêu mau nói Nước mắt trực trào ra khóe mi Nhìn thấy thật là tội nghiệp Cũng phải thôi Cả buổi tối đã bị hồ dọa đến kinh hồn bạt vía Thử hỏi sao không sợ đến phát khóc cơ chứ Chúng ta mới dọn đến đây thôi mà Nói cho ba nghe Tại sao con lại muốn chuyển đi Vì bởi ở đây có ma à Tôi dồn giọng nói, lo lắng nhìn xung quanh vì sợ có người thứ tư nghe thấy. "Con đang nói linh tinh gì vậy? Ở đây làm gì có ma quỷ?" Mẹ nhìn tôi rồi nói bằng giọng không mấy hài lòng. "Thật mà, chính mắt con nhìn thấy đó." Tôi cố gắng biện bạch giải thích cho ba mẹ hiểu, nhưng có vẻ như hai người không tin những gì tôi đang nói là sự thật. "Con đi vào đây với mẹ ạ." Mẹ tôi kéo tay tôi đi vào trong nhà Đầu ma quỷ mà con đang nói tới ở đâu Là là bức tranh đó Tôi run dày khẽ chỉ tay về phía bức tranh Tôi luôn cảm giác ánh mắt của người phụ nữ Trong tranh đang dõi theo tầng cử chỉ của tôi mọi lúc mọi nơi Con sợ bức tranh này sao Nếu con sợ thì để bà đem cất nó ra nhà kho ở bên ngoài sân sau Và tôi bước lại gần bức tranh và gỡ nó xuống Không, bà đừng đi ra sân sau Khi thấy bà tính đem bước tranh ra sân sau Tôi chợt nhớ tới lời dặn của anh Nên vội ngăn bà lạ Con sao vậy Thùy An Mẹ thấy bữa này còn lạ lắm đó Mẹ tôi cảm thấy có chút khó hiểu trước thái độ sợ sẽ của tôi Thật không giống như tôi của mọi ngày Bà đừng đem nó ra nhà kho nữa Tôi biết bây giờ dù cho có nói gì thì ba mẹ cũng sẽ nhật mực không tin và còn cho rằng tôi đang mắc chứng hoang tưởng. Con bé này thật kỳ lạc, ba cũng thắc mắc rồi nhanh chóng trao bức tranh về lại vị trí cũ. tôi được rồi, chỉ là bức tranh thôi mà, không phải sợ đâu con gái. Mẹ có mua chút đồ ăn cho con này, để mẹ đi hâm nóng lại cho con nhé. Mẹ tôi mỉm cười xong mang đồ ăn vào nhà bếp. Còn tôi vẫn thất thần đứng một mình giữa phòng khách Tùy hán Mẹ tôi ở bếp chưa bao lâu thì đã lớn tiếng gọi Tôi không suy nghĩ gì nhiều Vội chạy vào xem thử có chuyện gì Khi vừa vào tới phòng bếp Bước chân của tôi chật khưởng lại Đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn xuống đèn nhà Ở đó có rất nhiều dấu chân buồn đất Đi từ sân sau tới giữa gian nhà bếp dừng lại Và không hề có thấy dấu chân quay trở ra. Điều đáng kinh sợ nhất chính là dấu chân đó rừng. Cũng chính là chỗ bàn đấy tôi đứng. Khi nhà bị cốp điện. Tôi bảo hoàng nhìn xuống sàn nhà. Tại đó có rất nhiều dấu chân đi từ sân sau tới nhà bếp rồi biến mất. Chỉ có dấu chân đi vào chứ không hề có dấu chân trở ra. Chuyện này là sao vậy? Mẹ tôi bực tức nhìn tôi. Và chờ đợi câu trả lời thỏa đáng, có lẽ mẹ nghĩ việc này là do tôi làm. Con, con không biết gì hết. Tôi thật thần nổi lại vài bước, xong nhanh chân chạy lên lầu. Tôi đóng cửa phòng thật mạnh từ từ ngồi xuống giữa người và cửa. Trên gương mặt không thể giấu nổi hết sự sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net